Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thật lợi hơn Sau bữa trưa bắt đầu có người tới đo giá y cho nàng Từ trong ra ngoài Từ trên xuống dưới Làm cho nàng chóng váng đầu óc Muốn rót trà uống cũng không có hơi sức Chỉ có thể phiền toái hồng ngọc vì nàng mà bưng tới Trừ những người đến từ tú phường ra Người tư viếng thăm nàng có thể nói Là người này nối tiếp người kia Tất cả đều là thương hành ở châu thành Mà theo đó Còn mang theo rất nhiều tơ lục Cùng đồ trang sức chất đầy trong phòng Tất cả đều là dính lễ đoàn lỗi đưa cho nàng Nàng cảm thấy hắn bị điên rồi Bằng không chính là nàng sắp bị hắn làm cho điên rồi Bởi vì nàng không ngờ hắn sẽ phô trương như vậy Dương cờ dòng trống làm lớn như vậy Nàng phải cùng hắn nói chuyện một chút mới được Sau bữa tối Nàng sai Hồng Ngọc đến xương phòng sát vách mời hắn đến đây một chuyến Kết quả hắn vẫn còn đang tiếp khách Bảo Hồng Ngọc trở về nói với nàng Được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 Nếu lại có người đến tìm ta thì cứ tuyết tất cả, nói ta không có đây. Nếu hắn để cho tiểu nhị dẫn người đi lên, ta sẽ lập tức thu thập quần áo chuyển đến khách điểm khác. Vâng, Hồng Ngọc gật đầu, lập tức lĩnh mạnh đi. Chỉ là trước đó nàng cũng không tới xương phòng sát vách, báo cáo với đoàn đại gia, người thuê nàng chuyện mà tiểu thư giao phó. Chờ đoàn đại gia gật đầu, lúc này mới xoay người đi xuống lầu làm chuyện tiểu thư giao phó. Ta đi xem nàng, chuyện tiếp theo làm phiền người rồi. Đoàn lỗi đối với Lục Vũ nói. Lục Vũ gật đầu một cái, nhìn thiếu gia đứng dậy đi ra khỏi sương phòng, hướng sương phòng sát vách của tiểu thư đi tới. Ở bên trong phòng, linh lan cả người gục xuống bàn không nhúc nhích, cảm thấy tay liệt cùng mệt mỏi. Đoàn lỗi đi vào sương phòng, vừa thấy bộ dạng giờ phút này của nàng, lập tức đi nhanh đến bên người nàng, lo lắng hỏi. Thế nào? chẳng lẽ đầu bị thương lúc trước lại tái phát sao người giúp cuộc cũng hết bận rảnh rỗi có thời gian gặp ta rồi sao linh lan ngẩng đầu lên có chút rượu cợt Quán trách mờ miệng nói xin lỗi tối hôm qua khi ta tới nàng đã ngủ ta không muốn đánh thức nàng hắn dịu dàng giải thích nàng tìm ta có chuyện gì sao nàng lập tức gật đầu dứt khoát chỉ vào đống xính lễ chất cao như núi ở tiền sảnh nói có thể dừng lại tất cả hay không không cần để cho người mang đồ tới nữa đây là xính lễ ta biết nhưng cũng là quá nhiều đi người không cần làm như vậy ta không có nhà mẹ đẻ người biết không một đống đồ lớn như thế này người bảo ta xử lý như thế nào nàng bất đắc dĩ nói chuyện của hai người bọn họ cả Châu Thành đều biết chứng tỏ đây là chuyện tình yêu sai đắm anh oanh liên liệt, liệt đến mức độ nào bất chấp thần phận không để ý danh tiếng đi yêu một người Kết quả lại vì gia tộc mà buồn tha tình yêu Mặc kệ đó là tự nguyện hay bị ép buộc Cô ta vốn là có tất cả Bị ép buộc Bị buộc phải làm việc mình không muốn Thương tâm của cô ta Bất đắc dĩ của cô ta Khiến cô ta đối với thiếu gia cùng đoàn gia sinh dạ oán hận Đủ loại thực tế vô tình Tản khốc tích lũy dần Cuối cùng cô ta đi tới việc mưu tài hại mạnh Đối với đoàn gia Việc cô ta làm không thể tha thứ được Nhưng cũng rất đáng thương Thì ra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 bà là ông trời cho nàng cơ hội được sống lại Nàng cũng phải giúp cho Tô như Yên Một cơ hội sống lại đoàn lỗi nghe vậy Cặp mắt sáng lên Nhất thời liền hiểu ra Linh Lan Nàng thật thông minh Chỉ cần giúp cho bọn họ trở thành vợ chồng Mặc kệ là Tô Gia hay mẹ Cũng không thể vội vã muốn ta cưới nàng nữa Có thể nói là biện pháp tốt nhất Hắn vui vẻ cười nói Tuy là biện pháp tốt Nhưng nhất định phải tìm được Hà Công Tử Thuyết phục hắn cùng theo chúng ta Về làm châu mới được sau đó còn phải nói chuyện cùng tô cô nương, chuyện này giao cho ta, niềm tin của hắn mười phần, mặc kệ có khó khăn gì. linh lan mỉm cười gật đầu, toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn. nến hồng cháy rực rỡ, màn chướng buông xuống, bên trong hỉ phòng yên tĩnh, bên ngoài là... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.